Nhưng rồi thời gian trôi qua, người ta vẫn thấy hiểu ở đây ngày ngày vẫn lái xe chở khách hàng đi coi nhà. Thiên Hạ bắt đầu thắc mắc, khiến Hiểu phải cắn răng mua cái vé máy bay qua Cali rong chơi vài ngày. Cái giá phải trả chất thật nói dóc như thế, cũng vẫn còn là nhẹ lắm. Trước khi đi, dĩ nhiên Hiểu cần nói toáng lên cho mọi người biết là sang gặp nhóm nghệ sĩ mây trắng để bàn chuyện quay phim. Kỳ thực ông chỉ lêu bêo mấy hôm ở thương xá Phúc Lộc Thọ. Trên đường bôn xa, gặm bánh mì thịt nguội, rồi lầm lũi quay về. Chuyến đi dù sao cũng có lợi cho Hiệu, bởi các cụ đã bảo, đi xa về tha hồ nói phép. Đồng nghiệp ở công ty địa ốc hỏi thăm chuyện làm phim, Hiệu thở dài thường thượt rồi bảo. Ôi xưa, chưa đâu vào đâu cả. Tôi đang nghiên cứu kịch bản. Tính tôi thì không có ưa thả mồi mắt bóng. Khi nào mà họ lo xong mọi việc, có hợp đồng dài hạn hẳn hoi, tôi mới dọn đi. Ở đời sao có những người cứ khổ vì căn bệnh nói dóc, khổ một cách vô lý bởi do chính cái mồm mình tạo ra, chỉ vì một chút hào quang giả tưởng, một chút tên tuổi hư danh mà cứ tưởng lầm là thiên hạ sẽ nể phục. Họ quên rằng, trong xã hội mỗi người một cuộc sống riêng, có ai quan tâm đến ai đâu mà phải mua lấy những vất vả như vậy. Giả như chân hiệu có là đạo diễn thật đi chăng nữa thì cuộc sống của ông cũng có thay đổi gì được đâu. Ông vẫn phải lái xe đi chào hàng để bán nhà hoặc mua nhà mà kiếm sống. Chứ đâu có vị cái danh đạo diễn mà thiên hạ thay phiên nuôi ông, khiến ông chỉ việc ngồi chơi sơi nước. Đâu có vị cái danh đạo diễn mà người ta phải khúm núm chào hỏi. Thế thì nói sắp để làm gì? Cái tật chuộng hư danh là một truyền thống xấu xa nhất của người Việt mà chẳng biết đến thế hệ nào mới chấm dứt. Xấu xa bởi nó đưa đến bao nhiêu hệ quả tồi tàn người ta đánh nhau, chửi nhau, dùng mọi thủ đoạn bêt tiện nhất để hạ nhau, cũng chỉ vì hư danh. Trường hợp của Hiệu là còn nhẹ đấy, bởi thành phố này vốn hiền hòa, lại không có báo, có đài để phang nhau. Rồi cứ thế ngày qua ngày, Hiệu có lúc hối hận nghe Thiên Hạ Đàm thiếu về mình, với những lời bình phẩm đầy ngở phực. Đài phát thanh của bà chúc bán vải lại vang lên những lời chê bai Hiệu. Hiệu thao thức suy tính và quyết định phải gỡ danh dự bằng cách dựng một vở kịch ngay tại thành phố này để ít ra người ta thấy hiểu có tài thật. Nhưng muốn dựng kịch thì phải có tiền và có diễn viên. Đó là lý do hôm nay ông đến đây, chuẩn bị sẵn để đem ra bàn thảo với một người mà ông tin là có thừa khả năng giúp ông thực hiện giấc mộng. Người đó là Mai Chân. Ông uống hớp nước rồi bảo: "Có chuyện này định bàn với anh chị." Tôi tôi chưa có nói với anh Nam đàn, nhưng mà tiện gặp chị ở đây thì tôi trình bày luôn với chị trước. Một trong hai bà đang đứng bên mai chân vội lên tiếng ngắt lời. Thế chúng tôi nghe được không? Ờ mà hay thôi. Để tụi này đi chỗ khác, anh nói chuyện với chị chân cho nó tiện. Trần Hiệu xua tay tươi cười. Không ạ, chẳng có gì bí mật cả. Hai hai chị cứ đứng đây, không phải đi đâu cả. À tôi cũng cần ý kiến của hai chị. À thưa thế này Tôi thấy năm nào văn nghệ Tết hay là văn nghệ Trung thu của mình cũng giống như nhau. Mời một hai ca sĩ từ Cali qua rồi cộng với ca sĩ local hát rồi nhảy đầm. Cộng đồng bắt đầu chán rồi vì cứ lặp đi lặp lại mãi. Trần Hiệu ngừng lại, mai chân nhíu mày hỏi: "Thế anh có cái sáng kiến gì?" "Ờ sao sao anh không nói chuyện với nhà tôi đó." Trần Hiệu gật đầu nói: "À tôi sẽ trình bày với anh chứ." Nhưng mà tôi hỏi ý kiến chị trước. Thế này ạ, tôi định tổ chức một đêm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net